các bạn đang nghe tại hãy để tiếp tục trải nghiệm ta khuyên mau xuống địa phủ để luân hồi nếu thành tâm ngọc hoàng có thể mở lượng khoan hồng mà xá tội cho sớm được trở lại thiên đình con quỷ nhếch miệng mở lượng khoan hồng nếu ngọc hoàng vị tình ta đã theo người từ lâu thì đã không vì một sai sót nhỏ của ta mà đày ta ba trăm kiếp làm súc vật năm trăm kiếp làm người mệnh yêu. ta chỉ thấy ông ấy là một người có lòng dạ hẹp hòi mà thôi tổ phái Liên sơn liền quát cầm miệng. Người ghi sai lượng nước từ 3 thước 3 tấc 46 giọt thành 7 thước 5 tấc 42 giọt khiến nhân gian bị một trận đại hồng thủy làm chết 8 vạn mạng người. Đồng Hải Long Vương, ngào quảng cũng vì người mà chịu thọ hình. Người còn dám nói đó là sai sót nhỏ hay sao? Nếu người còn dám ngoan cố, ta bắt buộc phải sai đệ tử đánh người hồn phi phách tán, mãi mãi là âm hồn vất vườn, suốt kiếp không thể siêu sinh. Ngay cả cơ hội làm người người còn không có thì đừng mong trở lại thiên đình con quỷ liền lên giọng thách thức ồ đạo phái liên sơn của ngươi có tài cán gì mau trổ ra đây cho ta xem tổ phái liên sơn giận dữ yêu nhiệt để tử ngươi hãy ra tay đi ngay sau đó tổ phái trả hồn lại cho bính anh vâng lệnh cầm đạo bùa còn tránh bùn ngụt trên tay lau thẳng vào con quỷ lửa địa ngục nổi lên bao trùm cả hai nuốt chọn mọi thứ vào trong biển lửa một thời gian sau cụ hoan đang khom người dọn dẹp đống bùn cưa thì có một người ở bên ngoài gọi bố hoan ơi ông ngần người lên nhìn rồi hỏi quan tài có vấn đề gì hay sao mà anh quay lại đây tìm ta người đàn ông lên nói dạ không có cụ à chuyện là mấy đứa nhỏ của con chả biết học hành thế nào mà tụi nó viết bài vị sai sửa chi chít còn giận quá quất trong mỗi đứa một cây rồi sang đây nhờ cụ viết hồ một người đàn ông từ trong nhà đi ra tiếng lộc cộc phát ra từ cái chân già một con mắt bị mù trắng ờn, một nửa khuôn mặt đã bị cháy xém biến dạng. Anh ta vừa đi vừa nói, "Để tôi viết giúp cho." Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net